đã chuẩn bị sẵn máy bay chuyên dụng cho bọn họ. Dù để ở bên trong, một sĩ quan trẻ giao ba chiếc ba lô cho bọn họ, không giấu được vẻ sung bái trong mắt. Lúc nhìn sang kỵ lương, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi sự sung bái trong mắt càng trở nên nồng nhiệt hơn. Kỵ lương bị cậu ta nhìn đến phát sợ. Sau khi nhận ba lô, vội vàng đuổi theo hạ vũ và trầm sồn. Ha, chuẩn bị xong chưa các anh? Vì còn đã ở trên máy bay. Nhìn mặt có vẻ rất phấn khởi Hạ vũ nhứng mày không nói Chuyện này mà còn phải hỏi à Lúc nào bọn họ chẳng chuẩn bị sẵn sàng Ôi cha Có thành viên mới à Hắn nhìn Kỵ Lương hỏi Đồng thời tay cũng không ngừng động tác Thuần thuộc khởi động máy bay Kỵ Lương Cô tự giới thiệu Tôi là Hắc Ân Hắn cũng tiện mồm giới thiệu người đồng nghiệp của mình Đây là Hắc Ân Hào Là người chuyên phụ trách chân giả của tôi Hắc Ấn cũng là một thành viên Trong tổ nhiệm vụ đặc biệt Trong một lần thế hành nhiệm vụ Vì gặp sự cố mà mất một chân Sự nghiệp của hắn coi như cũng chấm dứt Nhưng vì cấp trên Rất tán thưởng kỹ thuật điều khiển máy bay của hắn Nên đã giữ hắn lại trong ngành Cho người làm chân giả cho hắn Rồi để hắn trở thành huấn luyện viên Đào tạo phi công trong quân đội Lần này Là vì chuyện đột ngột phát sinh phải đến Giang On trong thời gian ngắn nhất nên cũng chỉ có hắn làm được vì chỉ có hắn mới hiểu rõ từng tận đường bay nhỏ trên không trung Hắc Ân à đây chắc không phải là tên thật chứ là biệt danh Hắc Ân giải đáp câu hỏi trong lòng cô cô cũng có thể gọi tôi là lão khảng có nghĩa là hòa nhã hay nói chuyện phím Kỵ Lương xích lại gần nhỏ giọng hỏi Vậy biệt danh của anh là gì? Hắc kiểm à? Nghĩ là mặt đen. Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, anh ta mặt đen xì đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng. Ha ha ha ha! Trầm sồn và hắc ân, không khách khí cười ầm lên. Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút, để đặt cho anh ta cái biệt danh đó mới đúng. Trầm sồn nói, nhìn vẻ mặt đen thui của Hạ Vũ, lại chế nhạo thêm vài câu. Muốn đến Giang On, máy bay bình thường phải mất khoảng 5-6 tiếng. Nhưng với sự điều khiển của Hắc Ân, chỉ cần 3 giờ, bọn họ đã tới được sân bay Giang On. Khoảng thời gian sau đó, bên trong máy bay hoàn toàn yên lặng. Mấy người Hạ Phổ đã sớm quen với tình hình này trước khi chấp hành nhiệm vụ, đều tự mình giữ im lặng một chút rồi điều chỉnh là trạng thái tinh thần tốt nhất. Kỵ Lương rút ví Gia ra, ngắm ảnh con trai của mình tâm tình vốn hơi lo lắng cũng bình yên lại nghĩ đến cuộc điện thoại cô gọi cho cậu trước khi xuất phát anh duệ mẹ phải đi công tác thôi đi kỵ tiểu lương đất hạnh của mẹ như vậy mà cũng được đi công tác à cục trưởng của mẹ không phải là muốn về hưu sớm đấy chứ kỵ duệ không khách khí lột trần câu nói dối của cô ah, anh duệ thật là sáng suốt Sinh ra một đứa con rất ngốc cũng buồn, mà sinh ra một đứa con thông minh cũng quá buồn. Chuyện gì cũng không lừa được. Mẹ muốn nhận nhiệm vụ lần này, cô còn nói. Tuy anh Duy thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một cậu bé. Anh Duy dường như hiểu sự khó sợ của cô nên cũng không cố hỏi nhiều, chỉ nói. Mẹ đi công tác về, vẫn còn món nợ phải thanh toán đấy. Tên nhóc kỳ quạt này, rõ ràng là muốn dặn dò cô lúc thực hiện nhiệm vụ, cần phải cẩn thận một chút. Mà còn không nói thẳng ra, cứ nhất định phải nói dối lòng như thế mới được. Kỵ lương nhìn ảnh ở trong phí, không kìm được liền nở nụ cười. Cô xem gì thế? Lão khẳng hỏi. Ảnh? Tên nhóc này nhìn mặt rất giống cô. Mọi người nói con trai giống mẹ quả nhiên là không sai người đàn ông của cô đấy hả <cười> kỵ lương cười hôn một cái lên ảnh ở trong ví là người tôi yêu nhất trong nháy mắt trầm sùng cảm thấy độ ấm bên cạnh mình lại giảm xuống một chút ôi chào quan hệ của hai người này là thế nào đây từ đầu tới giờ không khí giữa hai người này vẫn có gì đó rất kỳ quái Hắn biết hà vộ đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh ta thất thường như ngày hôm nay. À, không phải mấy năm trước cũng có một khoảng thời gian ngắn, anh ta cũng thất thường như thế này à? Nhưng mà, anh ta như bây giờ tốt hơn dáng vẻ cứng ngắc bình thường rất nhiều. Thôi cất đi đi, lão khẳng cười rồi nói. Chờ đến lúc về ôm hôn người ta, thật chẳng tốt hơn sao? Những lời nói này nói ra có vẻ rất bình thường. Nhưng trong đó lại mang một hàm ý cực kỳ tự tin. Tự tin rằng lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bình an trở về nhà, ôm người mình thương. Kỳ lương cười, cất ảnh đi. Nói cũng đúng. Ba giờ, bọn họ đã tới Giang On. Trời đang mưa nhỏ, sương mù dày đặc, độ cao bao nhiêu rồi. Hạ vũ trầm mặt, suốt chặn đường dài chẳng lên tiếng. Ba ngàn phít. Lão Khản hút thuốc bình tĩnh trả lời Tăng thêm 800 đi Lão Khản gãy tàn thuốc vào gạt tàn Nhìn anh rồi nói Đưa máy bay lên cao thêm một chút Sau đó hỏi Chịu được không Nhạy dù từ độ cao 3.500 feet Lại trong cái thời tiết không tốt như thế này Kỳ lương im lặng gật gật đầu Nếu không thể thì ở lại chơi máy bay Đừng làm vướng chân chúng tôi Hạ vũ không khách khí nói Khiến kỹ lương không kiềm được đáp trả Anh có thể làm được Thì tôi nhất định cũng làm được Không hỉ trong cabin Lại vì hai người mà trở nên rất quái vậy Trầm sùng đánh đứng ra Phá vỡ cục diện bế tắc này Có tin tức ở tiền phương báo về Bọn chúng đã đặt chốt canh Nếu hạ cánh quá thấp Sẽ dễ bị phát hiện Trầm sồn nhìn thời tiết ở bên ngoài cơ sổ, mây mù mờ mịt. Thời tiết này cũng có lợi cho chúng ta. Có tác dụng cản tầm nhìn, giúp che giấu hành tung của bọn họ khi dù chạm đất. Máy bay dần ở trên độ cao 3.800 feet. Lão khẳng lại nhả một hơi khói, cũng tiện tay đưa một điếu cho hạ vũ và trầm sồn. Kỵ lương khoát tay ý bảo không cần. Lão khẳng nhìn bọn họ đeo trang bị ở trên người Hơi hoài niệm khoảng thời gian cùng thực hiện nhiệm vụ với bọn họ lúc trước Hạ vũ thở ra một vòng khói nói Kỹ thuật lái máy bay của anh vẫn chưa bị rỉ sét nhỉ ha, Dù cái đồ chơi phía dưới kia của cậu rỉ Thì kỹ thuật của ông đây cũng chẳng sẽ bị rỉ nha Lão khẳng dơ ngón giữa ra trước mặt anh rồi khuấy tay màu biến đi biến đi hạ vũ cầm chặt tay nắm cửa máy bay nhìn hai người kia chuẩn bị cửa mở ra gió to mang theo mưa lạnh xộc vào khiến kỵ lương nhắm chặt mắt lại đến lúc mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy bóng vừa nhảy xuống của hai người kia mau nhảy theo đi lão hàn nói kỵ lương hít một hơi thật sâu nhảy ra khỏi máy bay bụng dưới bắt đầu đau quặn lên